các bạn đang lắng nghe chuyên mục chuyện dài kỳ được phát sóng trên website vnradio.vn ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần 10 của tiểu thuyết hoa bên bờ tác giả anh Bảo Bối tôi tới đường Hoàng Hải đợi Trác Dương nhảy lên một chiếc xe ô tô buýt xe rất rộng ánh nắng dội qua kính chói mạnh lên mặt khiến tôi lại buồn ngủ rằng dài một lúc tôi vẫn ngủ mất tiếp tục mơ Lần này tôi nhìn thấy mình đang ôm chăn, đi ra khỏi một căn phòng tối tăm. Bên ngoài là núi non màu tím, nước hồ xanh cánh trà. Một người đàn ông chậm chậm đi tới, áo anh quyệt vào mặt tôi. Mùi quen thuộc lướt nhanh như gió. Lòng ngoài nghi, không nhịn nổi đi theo anh ta. Chúng tôi đi rất chậm. Tôi tự hỏi, tại sao lại căng thẳng thế nhỉ? Anh ta sắp lên núi, đợi ở đầu con đường nhỏ vào núi anh quay lưng về phía tôi, tôi lại nghĩ anh có mang mình đi không? tìm đập thình thịch, đột nhiên ngẩng đầu lên thấy bầu trời một màu đỏ như máu, mây trắng như từng đám bông lướt qua vèo vèo cảnh đáng sợ đó khiến tôi khiếp hãi đến nghẹt thở, linh hồn như bị hút vào không gian mà lướt đi mất, sợ hãi vội mở mắt chừng chừng nhìn đám bụi nhảy múa dưới ánh nắng những cây ngô đồng ngoài cửa sổ vẫn đang lắc lư những tấm lá to xanh mắt tôi chợt đau nhất phía trước mắt hình như có cái bóng màu đen đang nhảy múa nhìn sang xung quanh vẫn là toa xe trống và vài người khách mang nét mặt vô cảm sở thấy mồ hôi trên trán trời bắt đầu nóng dần tôi xuống xe để tự án ủi tôi vào công ty bách hóa trên người vẫn mặt chiếc váy màu vải hồng giật mãi tới cũ mềm Chân đi giày thể thao Rất lâu rồi Không mua quần áo mới Cũng không mua đồ trang sức Chỉ trừ nước hoa Nhưng mua về cũng để trong ngăn kéo Khi ở nhà một mình Xịt lên tay mà người chơi Trong có mắt đàn ông Thượng Hải Tôi át phải là loại con gái lộn xộn Thô kịch Mùa xuân ở Paris Nhìn thấy một chiếc váy đầm thêu bằng vải bông đay Sở lên tay Cảm giác mềm mại hơi cưng cứng Khiến người ta sung sướng Một cô gái ngực đeo số, mặt đầy phòng bị bước tới, nhắc nhở tôi giá tiền. 1350 tệ. Tôi cười với cô rồi bỏ đi mất. Loại nước hoa mới có 20% hương hoa nhài và 80% hương hoa đào cherry blossom, đó là loại hoa rất dễ khô, trên nắp hộp in hình những bông hoa đào màu hồng phấn đẹp vô cùng. Không dám đụng vào đồ dùng thử, sợ mình đụng vào rồi nảy sinh ham muốn thế là đặt nó xuống, vui vẻ bước ra khỏi tiệm. Trên đường, thương thế đám đàn ông không biết chán, một tay xách các bịch lớn nhỏ, một tay ôm eo bạn gái, miệng lưỡi đưa đẩy xàm sỡ. Cách phát âm hộ xoang mềm oặt và thừa vần, tất cả đều đưa đẩy nũng nịu. Nói tới đàn ông Thượng Hải, nói giọng Thượng Hải, họ có cảm giác địa lý yêu Việt rất lạ, có cảm nhận về thời thượng, hiểu được làm thế nào để ăn chơi giải trí ăn mặc kịp theo hơi thở trào lưu, có tình cảm tương đối nồng ấm, dễ dàng thích phụ nữ nhưng không dễ chịu bỏ tất cả mọi thứ. Họ là những người đàn ông thực sự cho mình rất giỏi nhưng lại bị đè nén. Có rất nhiều nơi thú vị đáng đi chơi. Giờ đây người đàn ông thượng hải mà tôi quen đang xuất hiện trước mặt tôi. Chắc dương mặc áo sơ mi đen, bộ veston cũng màu đen. Anh nói vừa đi làm từ công ty mới về. Tôi cười anh cười áo khoác vắt lên vai mặt mũi nom rất vui vẻ anh nói em đừng cười sau này nhìn sẽ quen thôi vì lương không ít anh cũng tự quen rồi mời em đi ăn một bữa đã lúc ánh sáng ngược chiều dọi trong màn đêm gương mặt anh to lên vẻ xa lạ nhưng dịu dàng chúng tôi đi bộ dọc phố ngắm nhìn những cửa sổ công ty bách hóa anh kể về công ty của anh Huyên thuyên đủ mọi thứ, nom rất hưng phấn Chúng tôi tới một tiệm đồ ăn Nhật Bản, ăn sushi và cá sống Anh nói Dương Lam lại tìm thấy anh một lần nữa Thì ra, gã đàn ông Nhật đó đã có vợ con, không hề có ý định nghiêm túc gì với cô Đột nhiên nhớ tới tiểu Chí, rất nhớ cô ấy Không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu Cô ấy cũng không hề gọi điện thoại cho tôi Không biết cô ấy có sống những ngày quá hạnh phúc hay quá bất hạnh Mỗi một cô gái đều có ước mơ của nàng lọ lem Cứ ngỡ rằng chỉ cần ngồi lên xe ngựa từ quả bí ngô biến thành sẽ được hoàng tử Chỉ vì bản thân vốn tham lam mà thôi Tôi hỏi Thế anh cự tuyệt cô ấy à? Ừ, anh đã nói với cô ấy rất rõ ràng Anh thấy không chắc Dương Tình yêu chẳng qua là như vậy mà thôi Ừ, có một số tình yêu chẳng qua chỉ là vậy mà thôi Bắt trước No2 thật sự rất bận nhưng đầu chật thì phải quét. 4 giờ sáng, thức dậy để làm việc và nghĩ rằng tình yêu quả thật là một thứ nguy hiểm, giống chất gây nghiện. Trước đây, chưa từng nghĩ mình sẽ cho phép mình mạo hiểm như vậy. Nghĩ rằng con người thực chất không cần có tình yêu mới có thể sống được. Nhưng giờ suy nghĩ đã khác. Đã mấy mối tình vắt vai mà nói như vậy, có lẽ có vẻ hơi buồn cười và yêu anh, nếu nói là không thể sống thiếu anh hay không có anh thì chết mất cũng không hoàn toàn đúng. có điều giống như con người mỗi ngày phải hít thở, quen với oxy, hơi xén một tí gọi anh là oxy. nếu không gặp anh có lẽ coi như là đang nín thở. gặp anh mọi thứ đều không còn quan trọng nữa, càng sợ không biết tình yêu là thứ gì. nhưng nghe ở đâu một câu. Có ai lại yêu cầm trường bao giờ? Không thể ngừng nghĩ đến, nhưng kết cục tốt và không tốt. Nhưng vẫn nhắm mắt, chỉ cần yêu và được yêu thôi. Anh không phải người lãng mạn. Anh còn bảo, nếu em cần điều gì, muốn làm điều gì, hãy nói cho anh biết. Đó là cách dễ nhất để anh có thể hiểu em và chúng ta sẽ cùng thực hiện. Con gái mà anh, lúc nào chẳng muốn một điều gì lãng mạn. Nhưng dường như ở bên cạnh anh, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Em trân trọng từng giây phút ngắn ngủi đó, và không còn nghĩ ngợi được nhiều hơn. Đôi lúc tự cho rằng, như vậy chẳng phải đánh mất mình hay sao. Cái tôi cá tính, những suy nghĩ riêng mình, cố gắng để không có chung kiểu suy nghĩ với anh, để không chỉ biết lắng nghe anh nói, mà còn nói cho anh suy nghĩ của mình. Như vậy, anh sẽ bảo là em bướng, giống như cách chui vào đây và viết những dòng này. Thật ra cũng không phải là một việc làm bình thường Cảm giác không dám bộc lộ mình Và mượn một số chỗ để nói ra Chắc cũng thấy xấu hổ khi có ai đọc được Nhưng trách mãi rồi Chỉ có mình comment mà thôi Cảm tưởng nếu dừng lại Chỉ cần delete chủ đề này Và mọi chuyện sẽ coi như chưa từng tồn tại Mấy hôm máy hỏng cũng định lãng quên 4:10. Nhưng có thể viết ra còn có thể hy vọng được ở đâu đó hoặc tự mình đọc lại. Giống như câu nói, tất cả khán giả đi mất cũng chẳng sao, vẫn còn mình mà. Khán giả trung thành nhất không phải là chính bản thân mình hay sao? 4 giờ 11, suy nghĩ bi quan bắt đầu vơi dần, hay đúng hơn là mất dần cảm giác đối với tình yêu. Chắc thầy dạy tốt và cho không thể để nỗi ngốc để tiếp thu môn học này, không thể tiếp tục bắt trước làm việc 4 giờ 13 phút, anh ngồi tàu điện ngầm tiễn tôi về nhà. Ở cổng ga tàu điện ngầm, anh mua cho tôi trái dưa hami, anh nói: "Em cần phải ăn nhiều hoa quả hơn. sao mặc em tối lắm, nước da cũng rất khô, hút thuốc nhiều quá, phòng hút cũng không được." Tôi nhận quả dưa, ôm vào lòng. Anh là một chàng trai thuộc chòm sao song ngư, dịu dàng và ôn hòa. Anh châm thuốc, gần lên môi tôi, tôi cười. Ngượm điếu thuốc, xoay người áp má tôi lại gần má anh, coi như hôn từ biệt. Anh trầm hẳn, rồi đúng và lúc đó giữ chặt tôi lại. Trong bóng tối, không non rõ nét mặt anh, chỉ thấy tiếng anh nói. Lấy anh đi Kiều. Tôi đáp. Được thôi, không có vấn đề. Anh nói. Anh vẫn luôn thích em, Kiều ạ. Câu này hình như hơi nghiêm trọng. Tôi nói, không đùa nữa Dương, gần đây em không có hứng thú. Anh thực lòng muốn lấy em, Kiều, anh hy vọng có thể chăm sóc em. Em là một cô gái thông minh, cô gái thông minh, đáng được thông cảm. Anh rút một lọ nước hoa từ trong túi áo ra và đưa cho tôi. Chắc em sẽ thích, có mùi hoa đào, anh mới mua sáng nay. Tôi ôm quả dưa to đùng, tay cầm một lọ nước hoa, miệng ngậm thuốc, cô đơn lê lên cầu thang. Không còn tay, để bật đèn cầu thang, lại lười không muốn đặt dưa xuống, cứ mỏ mẫm trong bóng tối như vậy, cẩn thận bước từng bước. Trong cái tĩnh mịch, vô số vấn đề lướt qua trong đầu, tự hỏi, cứ phải sống suốt đời viết văn nuôi mình thế này chăng? Hay là để một người đàn ông tới, cùng sẻ chia suốt quãng đời còn lại? Cách nào khiến tôi thấy an toàn hơn Và vui sướng hơn Ngày nào cũng viết Viết và viết Viết về những ảo giác của tôi Về những sự sửa chữa Về sự cô đơn Về căn phòng trọ Về tiền điện nước Về tiền điện thoại Mỗi ngày cho mình ăn no Mặc ấm Xem rất nhiều phim Để sự sinh tồn trở nên nhẹ nhõm hơn Nhưng chắc Dương đã nói Tôi là một cô gái Cô gái thông minh Đáng được thông cảm Trong con mắt của anh Tôi là một kẻ lập dị Toàn thân phơi bày Không hề có bất kỳ cách bảo vệ nào Để sống trong miệng thực Lết quà đã đủ thấy Vì vậy anh mới nhìn tôi bằng con mắt thương hại Phần lớn đàn ông yêu Những cô gái mà anh ta cảm giác Cần được bảo vệ Hoặc có thể bảo vệ được anh ta Còn tôi, tôi chỉ muốn có một người thế này Trong gió lộng Đặt một đứa thuốc đã châm Lên môi tôi Hàng đêm ngắm nhìn tôi già đi, góc giấy bọc lôi lọ nước hoa ra, xịt thử một chút lên mu bàn tay, nâng lên ngửi. Mùi hương thơm nhẹ tỏa dần trong không gian. Tôi đó rất mệt, không tắm, không cởi quần áo, cứ ngửi mùi nước hoa nằm trên giường mà ngủ thiếp đi. Nhận lời Trác Dương tới gặp bố mẹ anh ấy là chuyện của ba ngày sau đó. Trong ba ngày đó, chẳng nghĩ ngợi gì Khi Trắc Dương nói muốn dẫn tôi tới nhà anh ăn cơm, tôi nhận lời ngay. Anh nói sau khi tan làm sẽ tới đón tôi. Buổi chiều, nhân viên chuyển phát nhanh mang tới giao mấy túi đồ có tên công ty bách hóa. Bên trong là trang phục mùa hè, áo trắng tay, váy hoa nhỏ li ti dài tới đầu gối, một đôi xăng đan cao gót mảnh mai. Anh đang chiều chuộng tôi mặc quần áo và đi giày, tóc vuốt một lượt dầu ô liu để bắt chúng phục tùng lôi thỏi son cũ, vứt trong ngăn kéo đã mấy tháng bồi lên một chút, cả người trông tươi sáng hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 10 của tiểu thuyết Hoa bên bờ được phát sóng trên website vnradio.vn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.